Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Có chỗ cứ phùng lên, có chỗ lại xẹp xuống Có chỗ nhấp nhô chạy từ bên này sang bên khác Ban đầu là một vài chỗ, sau đó càng lúc càng nhiều Dường như có vô số những cục thịt nhỏ nhô lên, xẹp xuống Trông rất kinh dị Từ vết thương ở chân, có những con sâu nhỏ trắng nõn bò ra Cha của đều bé bây giờ đã đau không chịu nổi nữa Ông liên tục kêu gen, khó chịu. Giả ơi! Tao, tao ngứa quá giả ơi! Tao ngứa quá! Toàn thân tao ngứa lắm giả ơi! Cứu tao với! Kèm theo tiếng kêu la là thân hình không ngừng vặn vẹo. Có lúc hai tay của ông nổi đầy gân xanh gân đỏ. Đầu ông ngựa hẳn lên, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt Như thể ông muốn đu lên để giặt dây ra mà gãi ngớ. Mỗi một lần ông cử động mạnh là một lượng lớn giỏi bọ tôn ra. Những mụn thịt nho nhỏ ở dưới da cũng di chuyển dần xuống dưới chân. Bây giờ số lượng giỏi không ngừng ào ào bò ra từ chân của ông. Không hiểu sao lại nhiều như vậy. Chúng nó ra đến ngoài thì bắt đầu bò lồm ngồm. Đến chỗ bát máu gà đặt ở gần đấy Chẳng mấy chốc Cái bát đã đầy những con dòi trắng hiếu Lúc nha lúc nhúc Dòi càng lúc càng nhiều Ai nhìn cũng kinh hãi Ghê tởm. Bát máu gà và miếng thịt bị buộc ở trên chân ống Chẳng mấy chốc đã bị bọn sâu xé Đánh bay không còn mục tiêu chúng nó bắt đầu bò lồm ngồm mỗi chỗ một hướng do số lượng quá nhiều chúng nó kết thành bè thành mạng lúc nha lúc nhúc dường như chúng nó có chi giác vậy phần lớn là bò về hướng điều bé và chú hần Nay hai người sợ hãi lùi lại trong bụng cứ quẩn quẩn như là muốn nôn muốn mở vậy rồi bò gần bò gần đến chỗ con mối thì bỗng nhiên xèo một tiếng chỉ thấy một làn khói trắng nhỏ bốc lên. Một lượng khói rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy muối trắng ở chỗ bị bầy giỏi chạm vào cũng sạm đen đi một phần. Còn một phần thì tan thành nước ngấm xuống đất. Cứ như vậy liên tục, như là những con thêu thân liên tục bò lên, chạm vào muối rồi chết có con bật tanh tách hỏng lao ra ngoài. thế nhưng những ngọn nến cứ như là có ma lực, chúng nó hút hết mà nổ tanh tách, bốc mùi tanh hôi. đám giòi này không giống mấy con mà mỗi sáng rửa chân cho một cha điều bé. mấy con đấy chỉ nằm một chỗ cựa quậy, mà đám giòi này khỏe mạnh hung tợn lắm. già làng đứng lên, ông lên tiếng bảo điều bé và chú ở đây quan sát bởi vì đây là cảnh tượng đáng sợ lần đầu tiên trong đời họ thấy đây mới chỉ là đám con của ngài thôi con ngài mẹ chưa xuất hiện đâu điều bé hốt hoảng con con con ngài mẹ nữa là là sao ạ già già đáp khi con ngài này chui được vào thân thể của ai hoặc là con vật gì Ngay lập tức nó sẽ tìm đến chỗ an toàn mà trốn Sau đấy sẽ không ngừng sinh sản ra con để cắn phá cơ thể Con này nó cắn phá Cơ thể con mẹ nó trú ngủ Con ngoài ra thì không làm gì được nhưng, nhưng sao nó chỉ ăn miếng thịt gà mà không ăn chân bố của con ở ra? Thì là do cái thuốc tao bôi. Nó làm bọn này không đánh hơi được mùi thịt của bô mày. Bây giờ, trên mặt của cha điều bé đầm đìa mồ hôi, tái xanh tái xám. Như đã thấm mệt, ống thở hồng hộc, Đôi mắt của ông đỏ đẫn. Trên tay và bụng, không thấy bóng dáng của những con giỏi bò qua bò lại nữa. Chỉ còn ở dưới chân, chúng nó bắt đầu bò hướng lên trên như là không muốn trôi ra. sau đó một hồi bây dòi lại lúc nhúc bỏ xuống chỗ vết thương như là không chịu được sự cám dỗ của máu tươi ở bên ngoài. Nhìn nghe hot nhất tại đọc